các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tiếng chó sủa ngoài sân phước gọi to ông bà ơi cháu đã về không m ộ tiếng t trả lời mọi người đi thẳng vào trong phòng ngồi nghỉ c ó l ẽ e hai ông bà vừa đi ra vườn hoặc đi chơi ngồi một lúc mới thấy ông bà nội về họ ngạc nhiên vô cùng ở chúng mày mấy năm không về biến đi đ ầ u thế các con về mà không báo trước cho bố mẹ được biết. Dạ, tại gấp quá. Mà bây giờ tụi con chuyển về đây ở luôn. Mà sao bố mẹ đi ra ngoài không đóng cửa vậy? ở đây không phải đóng cửa. ở đây nhiều năm có mất gì đâu. Quê mình xưa nay yên lành lắm. Cháu chào bà ạ. Phượng kẽ nói. Cha bố mày sau lâu quá không về thăm bà. dạ tại bố mẹ cháu đi biệt t ă m không cho về, c h ứ cháu về thăm bà thích lắm mà. bà ơi câyổi sau nhà còn trái không? có đ ấ y ra hái đi, cẩn thận k ẻ o té ngã đấy. sau mấy năm này làm ăn cái gì bận thế, không tu xếp về thăm hai ông bà già này mấy ngày. dạ bây giờ tụi con cho cháu về ở với ông bà luôn, trên phố giờ làm ăn cũng vất vả lắm. về quê là bố mẹ vui lắm rồi bố mẹ cũng chỉ có t ụ i con mà cứ đi biển biệt mấy năm mới về thì bố mẹ cũng buồn lắm sĩ con ra ngoài vườn bắt một con gà vào làm thịt nấu cháo cho cả nhà đi dạ để con ra chợ mua cái gì ăn gà để nuôi cho nó đẻ trứng rồi ấp bây giờ t ụ i con về quê rồi t ụ i con chồng tròt chăn nuôi nên cũng cần giống gà bị nói ôi ở quê thiếu gì giống cứ bắt mà thịt sĩ ra sau vườn thằng phước chạy theo bố việc bắt gà làm đứa trẻ như nó rất thích thú chị ném một lon thóc ra dụ mấy con gà vào nhưng mãi không thể bắt được đành đợi tới tối vì gà ở đây là thả vườn nên bắt vào ban ngày rất khó buổi tối hơn chục con gà đậu trên cây. sĩ đi ra lấy đèn pin soi thấy một con gà đậu ở cành thấp nhất. sĩ tắt đèn pin, từ từ ra cành cây lấy tay chụp con gà, nhưng không trúng mà lại chụp vào cành cây. con gà bay qua cây khác, lần này nó đậu cao hơn. sĩ trèo nhẹ nhàng lên cây, dưới ánh sáng leo lắt hắt vào, lần này chắc chắn bắt được nó rồi. anh giơ tay lên định tóm vào cổ nó. c h giật mình bởi trước mặt anh là một bóng con gì đó giống như con khỉ, hai chân nói lùn l à n g cái mặt hốc hác, hốc mắt sâu bám, đang lẻ lưỡi ra trước mặt. sợ quá, sĩ nhảy b ụ t xuống đất cái bịch. nghe tiếng kêu, mỹ và phước chạy ra. có chuyện gì thế anh? mỹ hỏi. không có chuyện gì đâu, con gà đ ạ m cho té xuống đất. thôi, không bắt được thì mình ăn món khác. ông nội ở trong nhà đi ra để đấy bố bắt cho tụi mày là tụi nó sợ ngày sau đó ông bắt được con gà ngon lành sĩ và mỹ vào trong làm thịt nấu cho cả nhà ăn tới hơn 9 giờ mới ăn xong bữa cháo cả nhà vừa uống nước trà vừa nói chuyện t h ế tụi con tính sao ông t ự hỏi tụi con về đây làm ăn tính xây một cái nhà ở riêng cho tiện ở chung với bố mẹ chật chội lắm vậy tuổi con xây ở mảnh vườn sau nhà đi t ụ i bay còn trẻ mà thua c e o này thì bảy c e o khác quan trọng sức khỏe tiền bạc còn trẻ thì còn kiếm được buổi tối ăn cháo nhiều nên giữa đêm buồn đi tiểu thằng phước mở cửa đi ra ngoài nó đi ra gốc cây ổi ngay cạnh bếp để đi tiểu vừa nhìn trời chăng mây gió, tự nhiên nó nghe thấy tiếng cười, tiếng nói, tiếng nô đùa của các bạn ở ngoài ngõ. Quái lạ thật, giờ này đã tối mà sao ở quê các bạn lại ra đây chơi thế nhỉ? Vốn ở thành phố ít được đi chơi, các trò chơi dân dã như thế, nên khi thấy tối ở quê có thể chơi, nên phước rất háo hức. Nó từ từ nhẹ nhẹ bước theo tiếng nô đùa, ra tới nơi. có khoảng 5 bạn đang chơi, phước vội gọi. các bạn chơi trốn tìm à, vui thế, cho t ớ chơi với. Nghe